Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cuối cùng rồi bắt tay vào việc soạn tài liệu Thế qua về thì tôi cũng ngạc nhiên Vì miếng đất trống kế bên nhà của tôi bây giờ đã được dọn về đây Nhưng lúc sáng nghe tiếng kèn inh ỏi thì tôi bước ra liền giật mình khi thấy đội tang lễ đang loay hoay làm việc ở chiếc cửa căn nhà đó Thì bỗng có một cơn gió lướt qua Khiến cho tôi phải dùng mình Kèm theo đó là một mùi tanh hôi không biết từ đâu Họa vào trong gió Khiến cho tôi phải lấy tay bịt mũi lại Ngồi trong phòng soạn tài liệu một lúc thì cũng đã chưa, tôi nhẹ nhàng đóng cái laptop lại rồi cầm chiếc ly đi ra khỏi phòng. Dẹp đi xong thì tôi đi lên nhà trước thì thấy mẹ tôi đang nói chuyện với mấy cô hàng xóm. Mẹ tôi vừa thấy tôi thì nói, Nam, làm cho mấy cô ly nước đi con. Mẹ tôi nói lớn không thể làm gì khác đành về xuống dưới nhà, lấy cái bình nước cùng vài cái ly đem lên để ở trên bàn. Sau đó tôi ngồi trên ghế đá, móc điện thoại trong túi ra lướt Facebook. Thì nghe loang thoáng của cuộc nói chuyện của những cô hàng xóm. Cái thằng mới chết bên nhà đó, nó hiếp dâm con gái nhà người ta. Rồi bị người ta thừa thành ra là bị xử bắn. Cũng đáng hiếp dâm con gái nhà người ta cơ mà. Người này còn chưa kịp nói thì người khác đã chen vào. Không biết nhà giam giữ xác của nó bao nhiêu ngày. Mà nãy vừa qua mặc dù đã liệm rồi, nhưng mà tôi vẫn ngửi được cái mùi rất là hôi thối. Người này vừa giất thì người kia lại nói thêm. Cứ như vậy chốt của mẹ tôi ngồi đã trở nên ồn ào. Mẹ tôi không nghe nổi nữa thì đi nói, Âu thì cũng chỉ là nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Thôi mấy bà về đi để tôi còn làm việc nhà Sau khi mấy bà hàng xóm về thì mẹ tôi cũng sắp mấy cái ly lại rồi đem xuống dưới nhà. Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế bấm điện thoại một lúc thì lại nghe tiếng kèn trống gầm lên ở bên căn nhà mới. Nhìn lên góc của điện thoại thì thấy đã 4 giờ, chắc là cũng đến giờ cúng cơm cho nên mới ồn ảo như vậy. Tiếng chuông điện thoại liền vang lên, tôi vội bắt máy rồi chạy nhanh vào trong phòng để nghe rõ hơn vì bây giờ đang ổn quá. Nam, Nam ơi, mày giúp ta với. Chưa kịp trả lời thì Kiên nó đã tắt vội máy. Tôi nghe không rõ vì Kiên nó nói bằng một cây giọng rất run dày và ngắt quãng, y như có chuyện không hay sẽ đến với nó. Nghe xong thì tôi liền chạy vào trong phòng thay đồ, rồi dẫn xe không quên nói vọng vào trong nhà rằng tôi đi chơi bố mẹ đừng có đợi. Sau đó tôi đổi vội cái nón bảo hiểm rồi đèo máy lên xe chạy thật nhanh. Vừa chạy ra khỏi cổng thì tôi có một cảm giác ớn lạnh, tôi run người khi chạy qua cái đám tang u ám, rồi dò ga chạy thật nhanh về nhà của thằng Kiên để xem nó có bị gì hay không. Mãi đến tối thì tôi mới đến cửa nhà của thằng Kiên, tôi vội vàng thét lớn xem thằng Kiên có ở nhà hay không thì có một giọng nói vọng ra, đó chính là giọng của nó. Sau đó cũng đi ra mở cửa cho tôi dẫn xe vào trong nhà. Vì trời cũng đã tối cho nên về nhà chắc không kịp cho nên đành phải ngủ lại ở nhà thằng Kiên. Một lát nữa sẽ gọi điện cho mẹ nói là đi chơi mai mới về. Bước chân vào trong nhà tôi cảm thấy căn nhà bừa bộn vô cùng. Nhìn lên trước bàn nhỏ thì thấy thằng Kiên để con cô man thong lúc trước ở đó. Nó đã bày biển đủ thứ đồ ăn thức uống cho trẻ con. Nhìn qua thì thấy thằng Kiên đang nhìn con cô man thong với một vẻ gì đó sợ hãi. Rồi nó bảo tôi ngồi xuống sau đó nó sẽ kể cho tôi nghe mọi việc trong một tuần nay. Nó bảo nó đã chịu đựng hết nổi cho nên nó gọi tôi đến đây để giải quyết giúp nó. mày này, con, con cùm ăn thong này nó phá tao hết chịu nổi rồi. Thằng Kiên nói nhỏ vừa nói nó vừa chỉ và con búp bê mà run dậy. Kiên nó vừa nói xong thì dưới bếp có tiếng đồ vật rơi rớt xuống nền nhà. Tôi chạy xuống xem thử thì thấy toàn bộ song nổi đều bị rớt xuống đất. Tôi ngồi xuống nhặt mấy cái nồi lên để lại vào chỗ cũ. Bà, bà xin lỗi, xin lỗi con, con ngoan nhất. Tiếng nói của thằng Kiên văng lên khắp nhà. Tôi quay sang thì tí nó đang mở tủ lạnh rồi lấy một hộp sữa đưa lên nhà làm cái gì đó. tò mò đi theo Thế Kiên đang cắm ống hút vào hộp sữa. Rồi nó để trước mặt con Cú Mà Nó còn có để sẵn cái chén cạnh chiếc hộp. Tôi chả biết nó làm gì cho nên tôi chỉ đứng xem. Ngoài nào uống sữa, uống sữa đi con. Thằng Kiên vừa nói dứt câu thì bỗng dưng có một dòng sữa chảy ra từ cái ống hút cắm sẵn. Tôi tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn dòng sữa đang chảy. Nó chảy xuống cái chén mà thằng Kiên đã để sẵn. Tôi trầm trồ trước cái hiện tượng kỳ lạ. Không biết mấy con búp bê bị mấy ông thầy phép yểm cái gì mà nó có thể linh thiêng đến như vậy. Hồi sau thì hộp sữa cũng đã cản. Tôi quay sang dọn phụ thằng Kiên cái đống bừa bộn. Dọn dẹp xong thì cũng đã khuya, cho nên thằng Kiên bảo tôi vào trong phòng của nó ngủ. Vừa vào thì nó lăn đồng xuống cách nệm rồi bấm điện thoại, Tôi chỉ đứng đó nhìn rồi đá nó sang một bên. Ngồi chơi game vài ván thì thấy thằng Kiên đã say giấc mộng từ bao giờ, cho nên tôi cũng dọn dẹp đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net